Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 cuốn số 2 bộ truyện nhân quỷ kẻ đổi bắt vong hồn của tác giả Hoàng Nam. Thưa quý vị, tập số 6 có là tập cuối của cuốn số 2 này và hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong cuốn số 3 của bộ truyện này. À, ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 của lần tập cuối cuốn số 2 có phần diễn đọc của bộ truyện Thuyết hét lên như là muốn phát thiết sự oán hẳn trong lòng. Hình tượng băng thanh ngập thiết bấy lầu như là bị cỗ hỏa khí hùn đúc nóng chảy. Mắt đẹp tựa châu sang văn nên tiêu máu đỏ. vừa giấc lời thì tay đắt nâng lên Ngọc Phiến vô ẩn. Giang hàng cắn rách đầu lưỡi. Phu Linh Ngọc Phiến dòng máu đỏ tươi. Muốn thi triển ra bí thuật của Vu nhược phái tên gọi là Liệt Hỏa Phiến. Ý đồ bức ép cổ xà buông bỏ Lý Thiên Lăng. Nào ngờ thì khắc linh lực của Ngọc Phiến Vũ Ẩn bụng lên thì một cỗ kiếm quàng ập tới. Bánh liên hai mắt lạnh lùng thấp thoáng sau vài mỏng tránh trước người của Tuyết Vân gần giọng nói. Sinh tờ của hắn ta để cho trời già định đoạt. Nếu hôm nay hắn không chết trong cổ xà, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Người hãy bất cứ ai cũng không được chênh ngang. Cốt giả. Tuyết Vân bị ngăn cản thì tức giận hết lên. Hòa diễm màu xanh lam quán thầu trình thân ngọc phiến. Bồng cháy lan tràn bao tròm lấy thân thể của Bạch Liên. Ở đối diện Bạch Liên sắc mặt không đổi, quần áo trên thân đón gió tung bay, khi thức quanh người dường như sinh ra biến đổi. Trong vòng hòa diễm thanh âm êm dịu khẽ vang lên. Âm dường hóa kính sao? Chẳng phải đây là thuật pháp của âm dương mốn. Mài liễu của tuyết vân nhú chặt, Thời khắc nàng phân tâm khối cầu hỏa diễm bị kinh khí âm dương đánh nát. Tờ phía trong bạch liên huy kiếm lao ra, âm cực kiếm tỏa ra hàn quang bức người, mánh liệt đâm tới. Tuyết vần sau phút cả kinh thì lập tức hoàn thủ, ngọc phiến nâng lên che chắn chức người, vừa vặn chặn lại mũi kiếm sắc bén. Thành âm trói tài văng vọng kích thích màng nghĩ của mọi người, ngay đến kẻ đang bị nhấn chìm trong tranh đấu của tâm tộc cũng phải bừng tỉnh. Thức tỉnh đi cho ta xem lực lượng quỷ thân của ngươi sau so Vi có gì khác biệt không giann đầm mù của thi huuyện xuất hiện một điểm quỷ khí đỏ quạch kéo theo đó là tính da thịt bị xé rách nghe đến tê giải cả da đầu quỷ khí màu đỏ khi xuất hiện rồi lăn đi rất nhanh thắng chốc đất cheo phổ luồn chiến đầu của hai người Bạch Liên cổ Tuyết Vân hắn sao vậy Tiểu Ánh điều đồng tán linh chi lực ngăn cản sức công phá của thi vương ở trong kết giới hòa tuyết, đoạn quay đầu nhìn về điểm quỷ khí kia mà hỏi. Nam tử Bạch Y mỉm cười nhàn nhạt, nhạt đáp, lực lượng quỷ thân phóng thích, phần quỷ chiếm lính phần người. Xét lời Nam tử Bạch Y cũng không quan tâm Tiểu Ánh nghe hiểu bao nhiêu, lại một lần nữa vung vậy linh phủ trên tay tiến lên, chỉ thấy hòa diễm nơi linh phủ bạo khởi. Đèm lồng trắng trên người Của thi vương đinh phổng thánh Thư dụi một mảng lớn Thiên địa quyết cạn côn ấn Chân hòa mật lệnh Thịnh thần minh Ngọc hoàng đại đế hiển uy linh Cấp tốc thi lệnh phá Mắt nhìn thấy một kích cường đại Của nam tử bạch y Có thể tổn thương cương thi cấp bậc thi vương Tiểu ánh không khỏi kinh ngạc Pháp thuật này là gì Ngươi là người của đại phái nào Còn nói ngươi cũng không biết đâu Ta sống ngàn năm có gì không biết Tiểu Ánh liền hư lạnh màn đáp Nam tử Bạch Y liếc nhìn nặng một cái rồi nhạt nhạt nói ra ngay chữ nội đạo. Rồi lại một lần nữa quấn lấy thi vương mà đánh. Nhìn qua thực lực nếu đơn đà độc đấu, Nam tử Bạch Y không phải đối thủ của thi vương Đinh Phụng Thánh. Thế nhưng hiện tại có thêm sự trợ giúp của Tiểu Ánh. Thế lực chiến đấu miễn cưỡng có thể xem dễ thở hơn một chút. Thân ảnh Nam tử Bạch Y lao đi. Châu Ánh vẫn còn đứng đó miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ nội đạo. Chỉ làm mặc cho nàng cố lục loại thế nào cũng chẳng thể nhớ ra. Trong nguyện môn Âu Lang đế quốc có môn phái hay gia tộc nào tên là nội đạo. Hắc vụ biến đổi thành huyết vụ, tiếng pháp khí va chạm vào nhau lúc này cũng bị thay thế bằng những âm thanh rách toạc và tiếng thống thiết kêu gạo. Ở trong tầng tầng huyết vụ đậm đặc xuất hiện một dáng người sừng sững. Toàn thân bào phát quỷ khí đỏ đậm, đôi tay rắn chắc đang cắm sâu vào thân thể của cổ xà. Từng tiếng gầm gừ thống khổ từng lớp vầy thua giày của cổ xà bị hắn xé toạt, đau đớn cùng giận dữ. Cổ xà uốn mình tránh thoát công kích, đôi mắt của hắn ta tỏ lớn ánh lên sự sợ hãi. Không sai, kẻ cộng loạn trong phi huyết vộ chính là Lý Thiên Năng. sẽ có điều hiện tại hắn đã bị phần quỷ chiếm lĩnh lâm vào trong điên cuồng tột độ. Thầy ngầm chậm độc phát ra từ cuống hỏng Lý Thiên Lăng, đôi mắt đỏ ao quá chặt trên thân thể của cổ xà. Vừa nãy khi mà nọc độc của cổ xà thâm nhập vào thân thể, hắn cứ ngỡ bản thân nhất định phải chết. Nào ngờ ngay khi độc tố thấm sâu vào trong thân thể của hắn độc tính của ngác bạch ngô công cũng đồng thời trỗi dậy. Tường sinh tường khắc của tam động phát sinh diệu dụng, khiến cho đầu tính của cổ xà chẳng những không phá nát ngũ tạng của Lý Thiên Lăng Mà còn đem quỷ thân của hắn kích thích Thời khắc ấy Thần thức của Lý Thiên Lăng vẫn còn tỉnh táo Cảm nhận được Trong thân thể có ba luồng độc tố Liên tục công phá kỳ kinh bắt mạch Hắn có chút hoảng loạn Nhưng sự tình phát sinh phía sau khiến Lý Thiên Lăng nhanh chóng hiểu ra Có lẽ cổ xà kia đã hấp thu Hạt tử huyết nhát cắn vừa nãy đất đẩy hai loại độc tố Còn lại trong tâm động vào thân thể của hắn vừa hay giúp hắn khống chế được độc tố của hắc bạch ngô công, đem tam độc hòa quyền cùng nhau, dẫn đi khắp kỳ kinh bắt mạch, hình thành một trạng thái tu luyện cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết, bách độc luyện tinh thân. Chỉ có điều ngay lúc nội tâm của Lý Thiên Lăng mận rỡ vì kỳ ngộ hiếm có, thì cũng là lúc tam độc kích phát quỷ tính của ngắn Từ tần sau trong thần thức Lý Thiên Lăng cảm nhận được một cỗ lực lượng, Quỷ khí thuần khít sôi sụp, tốc độ bành chứng nhanh chóng khiến hắn công kìm đề khí áp chế. Toàn thần cứ như vậy trôi vào trong mơ hồ. thần thức của vận nhân cũng vì đó mà đóng lại, mới hình thành một nhân quỷ cùng loạn như hiện tại. Trước sự điên cuồng tràn ngập trong mắt của Lý Thiên Lăng, cổ xà cảm nhận được nguy hiểm từ đồng thoái đuôi tránh né. Nó thân là yêu tiên nhưng vừa nãy kịch chiến với hắc bạch Kim ma, thân thể sớm đã trọng thương. Bây giờ Pháp Sư trước mắt chẳng còn là nhân loại yếu ớt vừa nãy. Cô Sa lập tức uốn mình tìm cách trốn chạy. Chỉ có điều quỷ khí xung quanh sớm đang hình thành một cái giới kiên cố. Người ở ngoài có thể ung dung tín vào những kẻ ở phía trong muốn thoát ra, thì phải huy động lực lượng không nhỏ. Sau mấy lần ra sức thoát vầy bất thành, Cô Sa tuyển vọng giết Gào Đin, lào về phía của Lý Thiên Lăng. em thân thể của hắn cuốn lấy rồi xiết chặt ý đồ liều chết. Nào ngờ Lý Thiên Lăng như là một tòa núi vững chắc, mặc cho cổ xà ra sức xiết chặt, sắc mạnh của hắn vẫn còn giữ nguyên nét lạnh lùng tàn cấp. Tay trái vườn ra nắm chặt đại đầu xà to lớn, tay phải quẩn quanh quỷ khí nắm chặt, từng quyền năng nặng như là thái sơn rắn xuống, kéo theo đó là tiếng xương cướp vỡ nát, hòa lẫn cùng tiếng giết cào thống thiết vang lên. Chuyện gì tăng diễn ra trong đó vậy? Thế môn Nguyệt Nghi nằm trên đất thở người yếu ướt nói vọng qua. Lúc này chiến đấu giữa Tuyết Vân và Bạch Liên cũng bị chấn động trong huyết vụ kia làm cho gián đoạn. Cả ngày tập trung linh lực nhìn đam đam và điểm linh lực vặn vẹo phía trong. Không lẽ hắn đã bị đại xa xé xác? Bạch Liên run dậy đôi môi nói ra. Tuyết Vân lúc này cũng khẩn trưng không kém. Tuy rằng thời gian đã bên cảnh Lý Thiên Lăng không lâu nhưng mà tính cách cùng con người của hắn khiến trái tim thuần khiết của một ngọc nữ như nàng rung động. Thế các Lý Tiên Lăng dùng thân thể che chắn cho nàng trong hang tối, Tiết Vân đã khắc cốt ghi tâm, ta không tin, hắn không thể cứ như vậy mà chết. Tiết Vân gào thét tay hỏa diễm trên thân ngọc phiến cháy thổi lổi huyết vụ, cái đó nàng như là thiêu thân lao vào lửa đỏ, một hơi xuyên thổng tầng tầng quy khí độ đậm tiến vào. cố đờ mất tìm kiếm bóng dáng của Lý Thiên Lăng. Nào ngờ ngay khi tiến vào đập vào mắt của Tuyết Vân lại là một cảnh diện kinh khủng, mùi máu tanh cùng sự lạnh lẽo của quỷ khí khiến thượng dự đỉnh phong nàng cũng phải run lên. Thiên Lăng, ngươi sao rồi? Ở trong bãi hức nhục ngốn ngang Lý Thiên Lăng đứng im bất động, ngơ mặt nhìn lên, bộ dáng của hắn lúc này giống như đang cảm thụ ngay nói đúng hơn là hấp thu tứ đó trong không khí. Ban đầu khi mà nhìn thấy Lý Thiên Lăng còn sống, tuyệt vận vẫn không giấu nổi sự vui mừng. Nhưng về sau thì khi nhận ra quỷ khí vây quanh, nội tâm của nàng có điểm thất lại. Lúc này mới cẩn thận từng bước tiến tới nhỏ dọc ngòi hàn. Phía bên kia Lý Thiên Lăng vẫn bất động đứng đó, chỉ có khí tức màu đỏ quanh bạch thân của hắn lưu động. Rồi khí tức ngoài một đậm, tiếng gầm gửi nơi cồn hồng của Lý Thiên Lăng ngày một lớn. cơ như hẳn phát giác Tiết Vân đang tới gần Thiên Lăng. Tiết Vân một lần nữa nhỏ giọng kêu gọi, thế nhưng mà lời của nàng vừa dứt thì từ phía bên kia, Lý Thiên Lăng bất chợt xoay đầu, hai nhãn cầu đỏ như than bừng lên sát ý, giã cho Tiết Vân kinh hãi liên hồi tối lui. Thanh âm trầm đục phát ra từ cổ họng của Lý Thiên Lăng, xoáy khí tức độn đậm quanh của hắn bất chợt bành trướng. Cả người nhanh như là chớp lao thẳng tới vị trí của Tuyết Vân. Không một chút do dự vùng đôi tay như nhớp của yêu huyết của cổ xà đánh tới mặt của nàng. Thiên Lăng là ta, Tuyết Vân. Trước giữa điên cuồng đang chẳng ngập nơi đáy mắt của Lý Thiên Lăng. Tuyết Vân sợ hãi, vội chuyển thân né tránh. Miệng không ngừng kêu gọi chỉ là đáp lại nàng lúc này. Chẳng còn lần nụ cười nhẹ trước khi tiến vào trung tâm thi huyệt. mà là sự giữ tợn như là giã thú và sát ý to lớn tràn ngập trong mắt của Lý Thiên Lăng. Một quyền của Lý Thiên Lăng đập mảnh lên cổ Ngọc Phiến vũ ẩn. Chỉ thấy Tuyết Vân kêu lên một tiếng rồi bay ngược sát sau, máu đỏ dịn bên mép, áo váy thích thà lúc này đã rách tả tơi. Lý Thiên Lăng mau dừng lại là Tuyết Vân mà. Một kích vừa nãy sản sinh kinh lực to lớn, Huyết vụ bị thổi tứ tán đề lộ ra chàng diện chiến đấu phía trong. Nằm trên đất cách đó không xa, thì mồn Nguyễn Nghi quan sát thiết thầy sự tình. Mặc dòng vết thường bền vài trái đầu đớn, nàng vẫn lớn rộng gào thét. Bạch liền cách đó một đoạn lúc này cũng ngây ngẩn, bởi Lý Thiên Lăng trước mặt của nàng lúc này chẳng còn là tiểu tử non nớt trong hắc ám xâm lâm ngày nào. Mà thay vào đó là một nam nhân cao lớn, toàn thân tỏa ra quỷ khí ngụt ngụt. Thiên làng người làm sao vậy tỉnh táo lại đi. Linh chọn một kích nặng nề Tuyết Vân suy kiệt nằm trên đất chẳng thể gượng dậy. Nàng biết thực lực chân chính của Lý Thiên Lăng tuyệt đối ở trên nàng nhưng không nghĩ tới chênh lệch nhiều như vậy. Phải biết vừa nãy trong lúc cấp bách Tuyết Vân chẳng thể đẩy ra toàn lực, nhưng mà chỉ một đòn mà có thể đánh trọng thương Thượng sư Đình Phong, thì khoảng cách giữa cả hai phải chênh lệch không ít. Tuyết Vân mau chạy, hắn hiện tại không còn là Lý Thiên Lăng chúng ta biết, người mau chạy đi. Thế môn nguyệt nghi thích cước bộ của Lý Thiên Lăng không hề chậm lại, mà vẫn hủng hộ lao tích vị trí của Tuyết Vân thì không khỏi cả kinh, vội lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng mà nàng nào biết Tuyết Vân hiện tại không muốn cũng chẳng thể di chuyển. Một cách vừa rồi quá nặng, quỷ khí đã sớm đánh tan lớp chân khí phòng ngộ tâm mạch của Tuyết Vân, khiến cho nàng nhất thời không thể dùng sức. Thiên lăng, vui nhược phải có lỗi với âm dương môn, xem như ta thầy tông môn đến tội vậy. Tuyết vận sau khổ thiều thảo, từ khi nhận ra chiên người của Lý Thiên lăng tồn tại quỷ khí, nàng liền nghĩ tới một lý do, có lẽ sự diệt phong của âm dương môn đã trở thành đà kích đo lớn đối với hắn, khiến cho một chuyển nhân âm dương môn ôm mối hận thù, tại đó bất chấp tất cả để trở thành cường đại Nói trắng ra Tuyết Vân cho rằng Lý Tiên Lăng đã tu luyện tà công và hắn của hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất. Những lời trần tình sau của Tuyết Vân tuy không lớn nhưng mà đều lọt vào tay của Bạch Liên. Trong thoáng chấp khải mắt của Bạch Liên lập lòe tinh quang, âm cực kiếm trong tay rung lên đi cảm thụ được tâm tình của chủ nhân. Tuyết Vân vốn nghĩ bản thân chắc chắn phải chết, nào ngờ thấy khắc bàn tay to lớn của Lý Thiên Lăng sắp chụp tới nàng thì giữa màn huyết vụ đang dần tàn mát, bóng kiếm như là sao băng trượt ré, xe gió lao đi rồi cắm trước mặt Tuyết Vân, ngăn lại một kích cổ Lý Thiên Lăng. Người... Tuyết Vân ngày ngốc nhìn sang chỉ thấy bạch liên tăng lao đến, linh vụ trong tay lay động tỏa ra linh lực, một đồ án âm dương thách cực xoay vòng ẩn hiện bành chứng rồi vây chặt lấy Lý Thiên Lăng. Trên nói rõ thì người không thể chết, Bạch Liên ngắn gần đỉnh chủ lấy Lý Thiên Lăng đăng điên cuồng viết bên trong đồ án. Mở miệng nói ra với Thuyết Vân. Thuyết Vân sau một toán mơ hồ thì cũng kịp nhớ ra nữ tử hắc ý trước mặt cũng là người của âm dưng môn. Bí mật kia bị ngũ phải khống chế. Có lẽ nữ tử này cũng không rõ thực hư. Hiểu gió nguyên do nữ tử hắc ý gian tay cứu mình Thuyết Vân thở dài. Vô dụng thôi, người căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Chớ dài dòng mau nói Bạch Liên cảm nhận được sự áp bức khổng lồ Của quỷ khí từ trên thân của Lý Thiên Năng Biết mình chẳng thể đương cử được lâu Nàng liền gạo nên chất vấn Chất vấn đang ủy khuất cười nhạt Rồi sẽ được tình huống ngẫu phái tấn công âm dương môn Bạch Liên nghe đến đâu thì cả kinh đến đó Nàng không ngờ nội tình lại thâm sâu đến vậy Cơ ngỡ tình tức ngũ phái có ý đồ đối phó âm dương môn Chỉ làm các vị hộ pháp lo xa nào ngờ tất cả lại thực sự xảy ra chẳng những vậy còn tạo tiền để cho các ưu tộc tấn công hủy hoại cư nghiệp ngàn năm của âm Dương môn chỉ trong một đêm ta không biết vì sao ngươi lại hẳ Lý Thiên Lăng đến vậy còn luôn miệng nói hắn khi sư diệt tổ nhưng mà theo những gì ta biết về thiết lý nhưng theo những gì ta biết về Lý Thiên lăng thì hắn không phải là loại người đó, Có phải đã phát sinh hiểu lầm gì không? Đó không phải là việc ngươi có thể quản, ta tự có cân nhắc của riêng mình. Màu đẹp nhạt đầu khi tránh ra một chút, hắn hiện tại không còn là Lý Thiên Lăng mà người quen biết nữa. Mạch Liên sau khi nghe hết sự tình thì trong lòng cũng sinh ra mơ hồ. mày Liễu hít nhăn lại rồi lại rãn ra, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Tuyệt vận nghe vậy thì lại đưa mắt nhìn vào bóng dáng điên cuồng của Lý Thiên Lăng. Đang không ngừng đập vào kết giới của đồ án âm dương, biết bản thân lúc này chẳng thể giúp được gì. Cho nên chỉ đành nghe theo ý tốt của Bạch Liên, gắn gần bỏ dậy đem theo Tây Môn Nguyệt Nghi lui khỏi chiến đấu. Hắn sẽ không sao chứ. Tây Môn Nguyệt Nghi mất quá nhiều máu lúc này sắc mặt đã tái mét nhỏ rộng thiều thảo. Tuyết Vân nghe hỏi thì khẽ lướt về phía Bạch Liên rồi đáp Tu vi của người kia không thấp Nhưng không phải là đối thủ của Lý Thiên Lăng Hơn nữa ta cảm nhận được cả yêu và hận trong ngữ khí của nàng Cho dù là có cơ hội thì át hẳn nàng ta cũng không ra tay sát hại Dù có cơ hội thì át hẳn nàng ta cũng không ra tay hạ sát thủ Hai người Tuyết Vân chưa đi được bao xa Thế từ phía sau lưng truyền lại tiếng kết giới bị xé toạc Bởi vậy trong đồ án âm dương Lý Thiền Lăng lúc này Toàn thân bảo phát ra quỷ khí hừng hực Cầu hồng không ngừng phát ra Thanh âm gầm gừ quái gì Để ta xem mấy năm qua Một nhân quỷ như ngươi Đã tu luyện thành cái dạng gì rồi Cái giới đồ án Bị xé mở Quỷ khí đỏ quạch từ bên trong Theo đó thoát ra Mệnh liền nắm chặn âm cực kiếm trong tay cảm nhận được quỷ khí nồng đầm lứt qua da thịt nàng lạnh giọng nói phía đối diện Lý Thiên Lăng lúc này như là hung thần ác sát không nói một lời trực tiếp lao bổ tới hai bàn tay bằng da bằng thịt quanh quần quỷ khí nồng đậm trực tiếp va chạm với ầm giường kiếm sắc bén nhất thời trong không gian vàng lền những dư âm thanh thúy cánh tay cầm kiếm cổ bạch liên cũng run lên từng chập sông mạnh đại biến nhưng không thể tin vào những gì đang nhìn thấy Âm cửa kiếm là một trong ba pháp khí bạch quang của âm dương môn ấy vậy mà cũng không tổn hại được quỷ thân của ngươi xem ra lời phụ thân của ta trước khi âm dương môn gặp nạn không sai nhân quỷ như ngươi quả nhiên cường hãn chỉ tiếc mắt nhìn thế lý tiên lăng dùng ra tiền đối trọi lại pháp khí bạch quang trong tay của mình bạch liền không khỏi cảm thán lại thấy âm dương môn có ba pháp khí bạch quang đứng đầu chính là diệt hồn kiếm Phía sau còn có âm dương sông kiếm. Còn nhớ ngày đó khi mà chiến đấu với quỷ vương, đồi sông kiếm này đã bị gãy. Cứu may Bạch Vân thu nhật được mảnh gãy rồi đem về đúc lại. Âm dương sông kiếm với một lần nữa được tái xuất. Âm cực kiếm trong tay của Bạch Liên lúc này chính là một âm dương sông kiếm. Thanh còn lại có tên là dương cực kiếm hiện tại đang ở bên người của Phan Trung. Cảm thán một hồi hai mắt cổ bạch liên độ rõ sự đau thương, sau khi vừa nãy bay biến là một lần nữa tụ tập, kiếm khí cũng vì đó mà hung hãn lên mấy phần. Từng chiêu từng thức liên tục nhắm chỗ yếu hại của Lý Thiên Lăng đâm tới. Ngàn nỗi Lý Thiên Lăng lúc này giống như giã thú bị cướp mồi, căn bản không thể để tâm tới chiều ập tới. giờ vào quỷ thân cất chứ lao qua kiếm mảnh. Tào thủ đặc quánh quỷ khí không ít lần đánh lên thân thể của Bạch Liên, khiến cho một thượng sư đỉnh phong như nàng không thể đương cử quá lâu, máu đỏ sớm đã diễn ra biển mép. Giết vụ thân của ta, tàn sắt đồng môn của ta, hiện tại cũng muốn xuống tay với cô ta có đúng không? Lý Thiên Lăng uổng cho Bạch Liên này xem trọng ngươi, tới đây giết chết ta đi. Sau một màn mãnh liền của Lý Thiên Lăng, Toàn thân của Bạch Liên nhẹ bẫng bay ngược ra xa mấy trường, khó khăn làm mấy cốt thể gượng dậy. Nào ngờ người còn chưa đứng vững thì bên tai chuyển tới tiếng rói gió, gió vù vụ mà thấy song trào của Lý Thiên Lăng là một lần nữa lao tới. Bạch Liên oán hận gào lên, tấm vải mỏng che chắn trước mặt bị kinh khí thổi tung bay, để lộ ra dung nhan tuyệt sắc phía sau cùng với nét buồn ẩn sâu nơi đáy mắt. Kinh khí như là gió lốc kéo tới xăng trào tung bay từ hồ sắp vỗ mạnh lên gương mặt thấm đẫm nước mắt của Bạch Liên thì bất chợt dừng lại, chứng mũ rộng vành nương theo kinh khí bay vụt ra ngoài. Bạch Liên Từ nơi sâu thẳm trong thần thức của Lý Thiên Lăng xuất hiện chấn động kịch liệt. Phần nhân nãy giờ bị đẻ ép bất chợt bạo khởi, nhắn cầu đỏ như máu sẵn sinh tinh quang lưu động. Cứ như phía trong Lý Thiên Lăng đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bạch Liên, Bạch Liên Nơi cúng hỏng nãy giờ chỉ toàn là tính cầm gửi điên loạn Nãy giờ đây không ngừng vang lên hai chữ Bạch Liên Xong trào quấn chỗ quanh quỷ khí một vươn lên Một nếu chặt Toàn thân của Lý Thiên Lăng run dậy liên tục thối lui Chuyện gì đang xảy ra phía hắn vậy? Phía bên kia mặc dù đang ra sức đối kháng Thì khí cẩn hãn của thi vương Đinh Phụng Thánh Nhưng mà tiểu ánh vẫn phân phần chú ý tới tình huống phía bên này Sau khi nhận ra sự biến đổi của Lý Thiên Lăng, nàng quay đầu hỏi Nam Tử Bạch Y. Nam Tử Bạch Y dường như cũng cảm nhận được điều gì đó vội vung tay ném ra tám lá linh phủ, hình thành một trận pháp ngăn cản tạm thời công kích của Thi Vương. cái đó đôi mắt nhìn về phía của Bạch Liên, trong lòng của hắn lần đầu tiên sản sinh sự mưu hổ, thế nhưng mà trong chốc lát liền hiểu ra tất cả. Xem ra không cần ra tay áp chế, Điều từ kia vẫn có thể tự mình vượt qua cắn nút của phần quỷ trong này. Xem ra ta thù hắn ở điểm này, nếu ngày đó sư phụ của ta không ra tay chấn áp, chỉ e là ta sớm thấp bị quỷ thân luyện hóa, trở thành một đại ma đầu rồi. Người, người cũng giống hắn là một nhân quỷ. Tiểu ảnh vốn đang điều đồng hoa tuyết bổ trở cho kết giới của nam tử Bạch Y, nghe thấy những lời kia của hắn thì càng kinh hỏi. Nam tử Bạch Y cười cười không đáp mà chậm rãi nói tiếp. Nếu tử kia xem ra cũng là người của âm dương môn, không chỉ vậy mà dường như còn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của tiểu tử Lý Thiên Lăng. Nhìn qua kiếm chiêu thì xác thực không sai, thứ mà nàng đánh ra chính là âm dương kiếm thuật. Quả nhiên! Nói đến đây thì Nam tử Bạch Y nở một nụ cười đắc chí mối bận tâm của hắn đặt ở trên người của Lý Thiên Lăng không còn. Đám người nhân tả môn cũng đã ôm hận rút lui. Lúc này hắn có thể toàn tâm toàn lực đối phó thi vương trước mắt. Các huynh đệ đang đến lúc đem thi huyết của thi vương nhộm bạch bảo. Thành ẩm của nam tử bạch y vừa dứt thì tiếng trường kiếm tuốt khỏi vỏ vang lên. Giữa không gian mù mịt ánh lam quang trệt lé. Trong tay của nam tử bạch y đang nắm chặt một thanh trường kiếm. Trên thần kiếm còn ẩn tàng bốn chữ Chu diệt tả thần Công lúc này thì hàng chục thân ảnh Bạch Y từ phía xa vọt tới đem thi vương vây chặt Chẳng diện phát sinh biến hóa Khiến tiểu ánh không gọi kinh ngạc Chẳng từ chủ được mà khẽ nước mắt Nhìn nam từ Bạch Y Âm thầm đánh giá thầm sầu của hắn Trở lại với tình huống của hai người Lý Thiên Lăng cộng Bạch Liên Lý Thiên Lăng sau khi Lui lại mấy bước thì toàn thân Quỷ khí cốt điểm rối loạn Nét mạnh cũng phát sinh biến hóa vạn vèo thống khổ vô cùng. Bạch Liên nhận ra sự biến đổi kia của Lý Thiên Lăng, biết đây là cơ hội xuống tay với hắn, nhằm mà nghĩ lại sự thống thiết ẩn sâu hai chữ Bạch Liên. Nàng có chút do dự. Do dự ở đây không phải là nàng quên mối hận diệt môn, mà là do dự là vì còn quá nhiều thứ kiến cho nàng mơ hồ. Nếu Lý Thiên Lăng thực sự là kẻ đứng sau mọi chuyện, thì tại sao lại không ra tay với nàng? Nếu hắn nội tâm tà ác thì tại sao lại bước trên con đường chính đạo? Bạch Liên tin người của danh môn chính phái như là tuyết vân, không có lý do để nói giúp tà đạo. Công tin vào những sự việc mắt hết tay nghe vừa rồi. Đám người Lý Thiên Lăng vốn dĩ đang từ chiến với tà vật, chứ không hề có ý thu phục như lời Lăng Úng chính nói. Ngào nghi hỏi lâu âm cực kiếm trong tay của Bạch Liên cuối cùng cũng trở về trong vỏ. Nàng ghét thở dài rồi buông lại một câu trước khi rời đi Nếu để ta cha ra ngươi có liên quan đến chuyện năm xưa Thì nhất định sẽ trở lại giết ngươi Lý Thiên Lăng hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng Nói rồi Bạch Liên mang theo thương tích trên thân Lao nhanh về phía lối xa của Thi Huyệt Bỏ lại sau lưng ánh mắt Thi Lương dõi theo của Lý Thiên Lăng thể khắc này hắn đang cần lực đối chọi lại sự cắn nút của phần quỷ Đợi đến kỳ bóng dáng của Bạch Liên biến mất thần trí run dày của hắn mới từ từ đóng lại Càng người lâm vào trạng thái hôn mê Cầm lúc này phía bên ngoài lối vào Ti huyệt cống vang lên tiếng đánh giết liên hồi Trọng quang cảnh mịt mồ giao thoang Của chứng khí cầm linh khí Đại kỳ thiên trạch phải đón rất tung bay Lên trong tiếng chém giết là thanh âm của cổ bá Minh Màu đem những cương thi này chém giết cho ta Thiếu chủ Chỗ này giao lại cho chúng ta người dẫn theo những đệ tử tinh Anh tiến sâu vào trong ứng cứu Tuyết Vân cô Nương. Ngờ vẫn lên tiếng là một lão già đội độ 70, một trong bốn trường lão của Th Trạch Phái. Có bác Minh từ khi nhận được tin thức cầu viện của Tuyết Vân thì trong lòng sớm tắc không yên ngay trong đêm hắn dẫn theo hai trong bốn vị trường lão cùng mấy chục đệ tử tinh Anh của M mônái, lập tức lên đường giờ theo chỉ dẫn của quan trưởng Chấn, Cả đám tìm đến cửa hang cũng may tại đây bắt gặp đám người của Trần Mạnh Ninh. Toàn người thiên trạch phải mới thuần lợi tiến vào trong thi huyệt. Đành nhờ và hai vì lão khổ cực một phen vậy. Cơ ba mình nói rồi liền dẫn theo một đám người rời đi. Có thêm viện binh mấy người Trần Mạnh Ninh cũng vững giả bước theo. Vừa nãy cả đám trai có một trần kịch liệt thoát vây. Trên thần lưu lại vô số vết thương lính nhỏ. Ây vậy mà hiện tại lại quên chết trở vào. Tuy mệt mỏi nhưng mà không một ai trùng bước. Trần Mạnh Ninh thường ngày nhát gan, nhưng mà giờ đây lại giống như làng hầm như hổ. Thiết trường trọng tài bay lên múa đánh tông. Thiết trường trọng tài bay múa hết đánh tông lại đánh tay. Trần Tiến thoát vây vừa nãy hắn bị tương công nghề nhẹ. Thế nhưng những vết thương kia, Dường như là kích thích thứ công pháp quái đàn màng hắn tu luyện Khiến cho Trần Mạnh Ninh càng đánh càng hăng Những thì khủ kia can bản đã không đủ sức gây ra tổn thương trí mạng đối với hắn Tiểu hổ thiên ân tiến lên chúng ta cùng tới cứu thiên lăng Giờ chiến trường nhốn nháo thì Trần Mạnh Ninh ngửa cổ hút dài Tiểu hổ lâu nay luôn xem tưởng hắn Lúc này trong lòng đang dâng lên kinh ý Chỉ ít thì tin mập này cũng không tệ như nó vẫn nghĩ. Trình Thiên Ân lần đầu tiên đối diện với hung hiểm to lớn, trong lòng có chút loạn, nhưng mà tư vị cờ bốn chữ thế thiên hành đạo quả nhiên là ngon ngọt. Tràng diện hồng tâm trắng khí hận hực trước mắt, như là kích thích chiến ý cờ một kiếm khách như nàng. Mặc dù không có đạo thuật hộ thân, nhưng với một kiếm uy thiên cùng với một thân võ nghệ xuất chúng, Cũng đã không có ít thi khâu vòng mạng dưới tay của nàng. Thiếu chỗ xem ra chúng ta có phần may mắn nếu như vừa nãy ta ra tay chỉ e là chiếc sau đều sẽ phải đối địch. Ẩn mình sau những ổ đất nhấp nhô, một trong bốn hắc y nhân bên cạnh của Lăng Ông Chính liền tiếng. Vừa nãy khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi thi huyệt thì bắt gặp người của thiên trạch phái tín vào. Vì không muốn phải đối đầu cho nên Lăng Ông Chính lựa chọn ẩn nấp. Nhìn thấy khí thế chữ ma về đạo của một đại phái trong ngũ phái, bố nắc y nhận không khỏi run sợ ở trong lòng. Lăng ông chính đợi mắt nhìn chẳng diện khiến đấu ở trước mặt, miệng cạnh nhắc lên tỏ rõ sự xem thường đoạn nói. Ngũ phái thì sao chứ? Nếu ngày đó không có âm dương môn nhúng tay vào, nhân tả môn đã sớm săn bằng cái gọi là ngũ phái. Hiện tại âm dương môn không còn... Ngày mà ngũ phái tàn lùi dưới chân nhân tả môn chúng ta cũng không còn xa nữa đi thôi. Giết lời thì Lăng Úng Chính dẫn theo thủ hạ vòng qua một đoạn, tránh xa khỏi chiến đấu âm thầm rút khỏi thi huyệt. Trở lại với tình thế chiến đấu phía bên trong, cổ xà bị chém giết Lý Thiên Lăng một thân thương tích. Tuy lấy lại ý thức nhưng mà cũng bất tình nhân sự. Thành thử chiến đấu với thi vương Đinh Phủng Thánh lúc này chỉ còn lại tán linh tiểu oánh. Cộng với tổ chức bạch y, So nam từ bạch Bảo dẫn đầu. Bài trận vây nhốt thi vương cho ta. Theo tiếng phần võ của nam từ bạch bào tắm thạo, Tắm thù hạ của hắn tiến lên án ngữ tại các điểm tinh. Tiến lên án ngữ tại các tinh điểm hình thành một trận bắt quái, Mở ra cửa càn đoạn đi chấn tốn cảm cấn khôn. Phía bên ngoài những người khác liên tục di chuyển, Nếu như mà nhìn từ trên xuống thì thấy, Trần bắt quái này giống như là một bánh xe đang liên tục xoay tròn. Từ phía bên trong nhìn ra thì cửa nào cũng có thể tùy tiện lao qua. Nhưng mà thực chất thì tất cả các cửa, thời khắc nào cũng có người chấn thủ, sẵn sàng công kích nếu kẻ bị vây nhốt phía trong muốn đột phá vòng vây. Tiểu ảnh đứng ở bên cạnh Nam từ bạch bào phóng mắt quan sát biến trần của đám người bạch y kia thì trong lòng không khỏi dễ lên kinh khiếp. Bởi lẽ tuy nàng đã tồn tại nghìn năm, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại trận pháp kỳ quái, hư hư thực thực như vậy. Trận này người học được từ đâu? Không giấu nổi sự hiếu kỳ tiểu ánh mở miệng. Nam tử bạch bào dường như nghe thích câu hỏi này rất nhiều lần cho nên không lấy làm ngạc nhiên tùy tiện đáp. Tất nhiên là do sư phụ truyền dạy. Sư phụ sao là cao nhân phương nào đang ở trên đó? Nam tử bạch bào cười chỉ tay lên cao, Tiểu Ánh như hiểu ý nhẹ gật đầu, xin lỗi nhắc tới chuyện buồn của người rồi. Chuyện buồn, sư phụ Tàu Vân Du có hai mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh có gì đáng buồn, ta cầu còn không được đây. Nam Thượng Bạch bào biết Tiểu oánh hiểu sai ý của mình cho nên cười lớn, kể đó mang cho Tiểu Ánh ngây ngốc nhìn sang, hắn cũng không có ý giải thích rõ ràng. Sự tập trung lúc này đặt trên trận pháp nơi mà Tiêu Vương Đinh Phổng Thánh đang điên cuồng bạo phát. Đềm thì khí cường hãn trận áp linh lực mà trận pháp sản sinh. Xem ra hắn muốn cường công phá trận pháp của ngươi. Chẳng có kẻ nào cam tâm bị linh lực pháp trận tiêu hao đến chết. Nếu như không phiền thì ngươi tránh ra một chút. Bát quái nghịch biến này không phải là địch ta. Hế là tà vật liền ra sức áp trí. Nam tử Bạch Bảo tín lên cảnh báo. Tiểu ánh hiểu ý tốt của Nam tử Bạch bào cho nên nhẹ gật đầu. Mục đích của nàng khi tới đây là bảo hộ Lý Tiên Lăng. Hiện tại hắn không còn có việc gì, nàng cũng không cần phải mạo hiểm. Chỉ là sự tần bí của Nam Tử Bạch bào trước mắt khiến cho Tiểu Ánh tò mò. Tuy không phối hợp chiến đấu, nhưng cũng không vội rời đi mà đứng đó quan sát một hồi kịch chiến. Nam Tử Bạch bào thích Tiểu Ánh không trực tiếp rời đi thì cười nhẹ rồi vung kiếm thả mình lao vật trận pháp. Cộng lúc này ở phía trong thi vương Đinh Phùng Thánh công ngừng bạo phát Thì khí đỏ quạch Thời điểm bị trần pháp về nhốt dường Nhưng thi vương cũng cảm nhận được Sức áp bức to lớn Không ít lần lão muốn công phá Nhưng tất cả đều được bạch y nhân Án ngữ chấn thủ Tuy nói thực lực của thi vương Cường hãn nhưng mà người của tổ chức Bạch y này cũng không phải là dạng tầm thường Hơn nửa bắt quái Nghịch biến nhìn qua bố trí Rời lòng lèo ở các cửa nhưng mà thực chất lại được kết nối chặt chẽ bởi lực lượng luân chuyển phía bên ngoài. Nói một cách dễ hiểu chính là lực lượng của mấy chục tinh anh tổ chức bạch y, tuy rách rời triển khai nhưng mà đến cuối cùng vẫn quán thâu bề mặt ghét giới, khiến cho thi vương nhiều lần công phá cũng vô phường thoát vây. nổi điên rồi sao đừng có nói là một nửa hung huyết thi vương như ngươi, mà ngay cả hung huyết thi vương có thực sự sống lại. thì cũng đừng mong thoát khỏi trận pháp ta dạy công nghiên cứu. Nam tử bạch bào khoan thao tiến tới, chu tà kiếm trong tay bừng lên lam quang lập lòe. Thầy khắc đứng trước mặt của thi vương Đinh Phụng Thánh, sức mạnh của hắn tràn ngập sự tự tin chứ chẳng hề có chút run sợ. Nói rõ thời gian qua hắn cùng tổ chức bạch y đã trải qua công ít thung hiểm, tiến điểm cùng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng bền chắc. Rất lời cũng chẳng để thi vương bày ra tâm tình trên hết mặt, Nam tự bạch bào vung kiếm phần phó cho thủ hạ Bản thân cũng triển khai công kích Muốn tiêu hạ thủ vi cường bến trận lưới kiếm lấy cổ hắn vừa ra khỏi miệng Thì vòng ngoài cục bát quái nghịch biến Có hàng loạt tính chừng kiếm rút khỏi vỏ Kể đó thì trong không gian đỏ quạch bởi thi khí Từng bóng kiếm thoáng gần thoáng hiện Đàn kết thành lưới kiếm Đồng loạt nhắm thân thể của tiêu vương ập xuống Hàng loạt thành âm trói tai vang lên Mặt đất nơi thi vương án ngữ bị lấy kiếm cày xới tung đen khắt bội. Nhất thời che chắn tầm mắt của tất cả. Ở phía ngoài tiểu ánh nhìn thấy một màn biến trần tinh diệu thì không gọi cảm khái. Tự ước lượng với tu vi của mình nếu lính chọn một kích kia, át hành khó lòng đương cử. Chỉ có điều kẻ phía trong nói cho cùng vẫn là một thi vương. Lý kiếm kia rồi có cường hãn hơn nữa cũng không thể nhất kích tất sát lão. Suy đoán của tiểu ánh dường như là cũng trùng cấp vị ý nghĩ của nam tử bạch bảo. Chỉ thấy tốc độ di chuyển của hắn không chậm mà lại trực tiếp huy kiếm lao thẳng vào trong cắt bụi là một tiếng chấn động nữa vang lên, cảnh khí tàn mắt thổi bay cắt bội phía bên ngoài để lộ ra một tràng diện bên trong. Xem ra đánh giá tù vị của người sai rồi, suốt cuộc thi vương thì vẫn là thi vương, quả nhiên là châu bò. Để cầm ghếm của nam tử bạch bào khẽ run dày, bàn tay còn lại đỏ ừng vì va chạm với thân thể của thi vương. Phía bên kia thi vương như là toàn nối vững chãi, hai lần chung kích kịch liệt như vậy mà vẫn không hề suy chuyển được lão. Hỏa trăng trên bảo vai chỉ lưu lại một viết kiếm chém, nhưng mà nhìn qua cũng không quá sâu. Cần lại nam tử bạch bào lĩnh một quyền của thi vương thì trực tiếp bay ra xa một đoạn. khó khăn là mới có thể đứng vững bên mép cũng diễn ra vệt đỏ tươi điều này khiến cho tiểu oánh đứng ở bên ngoài quan sát vô cùng lo đắng không những khỏi hoài nghi liệu nam từ bạch bảo kia cùng tổ chức bạch y của hắn có thể chém giết thi vương đinh phục thánh này không đang lúc mà tiểu ánh băn khoăn thì từ trong pháp trận giao phong một lần nữa nổ ra lần này trận pháp lại sản sinh biến hóa một lần nữa Lưới kiếm biến đổi thành mưa kiếm Trên công trùng chẳng biết đến lúc nào đất tụ tầm vô số ngư ảnh kiếm quang trôi đổi Phía vòng ngoài những pháp sư bạch y Đều đang đồng loạt Khoành chân xuất bằng Khống chế kiếm ảnh của bản thân Chờ đợi phân phó của nam tử bạch bào phía trong Chẳng để cho thi vương kia chờ đợi quá lâu Nam tử bạch bào sau khi hút sâu một hơi Lại liền tiến tới Trong không gian mù mịt bởi thi khí Thành âm chú ngữ vang vọng Chú Tà xuất vỏ Thiên địa chấn kinh Tam kích vô hình thần minh phù trợ Phong hòa luân chuyển Lôi thần sắc lệnh chú Tà cái đó hàng loạt kiếm mạnh Mang theo ánh bạc lao xuống Nhân lật sao băng Gầm chi chít lên thân thể của thi vương Đồng thời bắt đảo kiếm Quang hung hãn Từ thân của chu Tà kiếm Trong tay năm từ bệnh bảo bổ tới Đem kiếm mạnh của mưa kiếm kích phát Tạo ra một lực lượng công phá cổng bố Khiến toàn bộ tiêu vương sản sinh chấn động Dựa chấn của linh lực tàn mát Làm cho đám người trần mạnh ninh cùng cổ bá Minh đáng giết Cách đó không xa Tất cả đều ngước mắt nhìn lại Chỉ thấy ở nơi xa bùng lên thi khí đỏ quạch Tề các này linh quang cổ pháp khí Nhưng đã bị lực lượng thi khí kia nốt tròn Chuyện gì đang diễn ra trong đó vậy? liệu những người như là Tuyết Vân muội có xảy ra chuyện gì hay không cậu báo mình sắc mặt biến đổi lo lắng hỏi Trần Mạnh Ninh trong lòng như là bị đá tàng đẻ ép Trần Mạnh không đáp chỉ nghĩ rằng chém giết những thi khu cản đường thế khác này hắn nghĩ tới thiên lăng huynh đệ của mình dù quan biết chưa lâu nhưng lý thiên lăng hết lần này đến lần khác ra tay chiếu cố hắn phần ân tình này Trần Mạnh Ninh sớm đã ghi tạc trong lòng Hét đại cho rồi là con hắc bạch thiên vương cản đối, hắn quyết định cũng vùng tiếp trận mà đập, quyết quyết vậy đưa đặng viện binh tới ứng cứu hào huynh đệ của mình. Phi sau lưng trận mạnh Ninh Tiểu Ngổ thiên nhân dường như cũng có chứng suy nghĩ với hắn, ai nấy đều ra sức giết địch. Ngay cả tiểu tán linh tiểu ngổ cũng giết đến hồng con mắt, nhớ tới lời dặn dò trước khi tham chiến của tiểu oánh nàng thực sự bất an. Dị biến mà đám người trần mạnh Nên nhìn thấy không phải tự nhiên mà có Bởi lúc này đây Sau một kích hùng hãn của nam tử Bạch Bảo Cùng với nhân thủ của tổ chức Bạch Y Thì vườn Đinh Phòng Thánh Thực sự đất nổi cơn thịnh nộ Toàn thân lực lượng của hung huyết thi vương Tồn tại trong thân thể của lão Đã phóng thích Thì khi thuần khết cổ xưa thức tỉnh Khiến thi thể đồng tóc bạc trắng Của Đinh Phòng Thánh biến đổi Chiến giáp về sự bành trướng Của gia thịt làm cho nứt vỡ Lòng tóc trên thân thể rơi xuống Để lộ ra một quái nhân Với hình thể to lớn gớm ghét Toàn thân xuất hiện Vô số gân máu màu đen Đàn kệt vinh nhau Sau lần bào khởi của thi khí Của thi vương Đinh Bụng Thánh các bọn số bạch y nhân không chịu nổi Sự đẻ ép trực tiếp thổ huyết rồi mất mạng Là thi huyết của hùng huyết thi vương Tiểu ánh phía bên ngoài Quan sát được toàn bộ diễn biến Đã bên trong Thầy khắc thi vương đinh phồng thánh bảo khởi lực lượng thi huyết cổ hung huyết thi vương, toàn thân của nàng bất sắc run lên, bởi lực lượng kia thực sự cường đại tạo cho tiểu ánh một cảm giác áp bức to lớn. Có lẽ đây là một sự tương sinh tương khắc của ngũ loại. Hoàng loạn tiếng va chạm kịch liệt liên tiếp văng lên, trong trận pháp thân thể của nam tử bạch bảo huyết lần này đến lần khác, bị thi vương đánh trúng. Cứ mỗi lần như vậy thì hắn lại bị hất văng ra xa, nếu không nhờ kết giới của trận pháp kiên cố, chỉ sợ là và chẳng kỳ sớm đất tạo ra lỗ hổng cho thi vương thoát được ra ngoài. Suốt cuộc ngươi cũng bày ra toàn lực, rất tốt thứ tâm muốn chính là thi huyết của hung huyết thi vương. Tránh ngận với tâm tình của tiểu ánh phía bên trong trận pháp sau khi nhận ra thi vương đinh phòng thánh trở nên cuồng nổ. Nam tử bạch bào chẳng những không run sợ mà còn để lộ ra tiếu rung nhàn nhạt, nhạt mặn trong máu tươi từ bên mép chảy ra thành dòng bạch bào trên thân tan tác trong gió lạnh trên nét mặn anh Tuấn tiêu giật kia vẫn hiện nụ cười tùm kinh phong từ lần va chạm vừa nãy qua đi các bồi cũng dần lắng xuống chỉ thấy tại vị trí của nam tử nọ cuộn lên gió lớn bạch bào trên thân đón gió tung bay Xung quanh hắn hiện tại một tầng quỷ khí đen đặc Chỉ trong thoáng chấp quỷ khí đã đem hắn vây kín theo thoáng sau màn quỷ khí ấy là đôi mắt đỏ như là than chất động Nhìn nam tử bạch bào lúc này giống như là một tôn ma thần xuất thế Uy vũ hiền ngàn đối diện thi vương Chẳng lẽ đây chính là lực lượng quỷ thân của hắn Hắn mất đi lý trí rồi sao Tiểu ánh nhìn thấy một bàn này thì run dày lắp bắp Trong đầu nhớ lại sự điên cuồng vừa nãy của Lý Thiên Lăng. Cách đó không xa thì một kẻ lên tiếng đáp. Làm sao có thể mất đi lý trí chứ? Người vẫn là Lăng Công Tử của chúng ta. Chỉ là lúc này sẽ điên cuồng đến cực điểm mà thôi. Người vừa lên tiếng cầu ngày khác chính là Đại Quân. Cả đáp theo lệnh của Lăng Công Tử điều động nhân thủ của tổ chức bạch y tín vào nơi này. Ngăn cản ý đồ của nhân tả môn. Giờ đây khi mà thấy Nam từ Bạch Bảo hay nói đúng hơn là nhìn thấy Lăng Công Tử bạo phát quỷ lực Hắn không khỏi cảm thán Bởi khi mà đầu quân dưới chướng của Lăng Công Tử Đã rất lâu rồi đại quân mới lại thấy Lăng Công Tử điều động lực lượng của quỷ thân Biến chẳng đợi lệnh vạn kiếm duy nhất Thành ầm mồm mồm phát ra từ cúng hỏng của Lăng Công Tử vang lên Đám nhân thủ Bạch Y phía dưới đồng loạt di chuyển Biến trần quái bắt nghịch biến tử mưa kiếm phân thiên chuyển thành vạn kiếm quý nhất. Hàng chục thanh kiếm đồng loạt chỉ linh công chung, đem kiếm khí đúc nặn thành một thanh cử kiếm to lớn. Chư tạ kiếm trong tay của lăng công tử dung động tỏa ra kiếm linh, rồi là vốn đinh công chung, đem kiếm khí quỷ nhất hòa nhập cùng cử kiếm kia. Hắn muốn làm gì? Tiểu ánh ngỡ ngác nhìn vào một màn dị biến phát sinh. Đại quân lúc này cũng không còn tâm trí nào giải đáp cho nàng. Toàn thân tập trung điều động kiếm khí, duy trì lực lượng của cự kiếm. Từ trong huyết vộ thi vương đinh phùng thánh ngựa cổ gầm thét, đôi mắt đèn đặt ngước lên nhìn chầm chầm vào cử kiếm đang án ngữ trên đầu. Đôi tay nhờ nhớp thi dịch cuộn lên từng thứ cử rắn chắc, những đường vân đen ẩn dưới da thịt cấp thấp lan tràn, Cơ nhựa lão cũng muốn dồn một kích toàn lực vào lần giao phong cuối cùng này. Phía bên kia lăng thương tử cũng chẳng để thi vương phải chờ đợi đâu Mục đích của hắn lần này chính là thu thập thi cốt của hung huyết thi vương. Hiện tại cho dù thi cốt đã lội tàn, nhưng thì huyết tinh thuần vẫn còn thứ. Nhưng thì huyết tinh thuần vẫn còn đó. thế tốt bày ra trước mặt như vậy, lăng thương tử cũng chẳng có gì cố kỷ. nhất muốn kích thất sát. Đem thi huyết kiếm lấy bồi dưỡng quỷ thân tăng tiến tu vi. Thành ẩm, giết ngạo vong vọng như là sống rện, toàn thân của lăng công tử nào vọt linh công chung, quyền lực đậm đặc tỏa ra từ song thủ, nắm chặt lấy cán cử kiếm. Để trong hư ảnh cử kiếm to lớn, chu tà kiếm ánh lên quang mang. Dẫn đầu xét toàn tầng tầng lớp lớp thi khí thu dày phía dưới, nhắm định đầu của thi vương đinh phùng thánh đâm xuống. Nhất thời hàng loạt tiếng cháy xém vang lên, thi khí cùng linh lực của kiếm khí không ngừng tiêu hao lẫn nhau. Phía bên ngoài trận chiến tiểu ánh nãy giờ vẫn án ngữ quan sát. Thời khắc này ầm vào mắt của nàng là một sự đối kháng kịch liệt. Một bên là hai cánh tay cứng như lật sắt đá của thi vương, vượn lên nắm chặt hư ảnh của cử kiếm. Một bên là toàn thân lăng công tử bạo phát quỷ lực đen ngòm. Cả người thẳng tắp khống chế cử kiếm từ chinh không cắm xuống. Giới thiết rằng co trên không chung vọng lại thanh âm chú ngữ trầm bỏng, uy nghiệm như lầm muốn trấn áp sự bành chứng của thi khí phía dưới. Vạn kiếm quỷ nhất bách pháp quy nguyên, càn khôn đảo khai thiên hôn địa ám cấp tốc thi lệnh phá. Theo tiếng chú ngữ hư ảnh cử kiếm vốn tăng tỏa ra ánh sáng bằng bạc, hiện tại đất chuyển dần sang sắc lam, Khi thế của cử kiếm như là rời non lớp bể, hùng hãn tách hai bàn tay cứng rắn của thi vương, rồi thuần thế cắm sâu vào đỉnh đầu của lão. Chỉ nghe từng tiếng dít gạo đinh tai nhức óc vang lên, toàn thân của thi vương đinh phùng thánh dùng lớp kịch liệt, thi huyết từ nơi cử kiếm đâm vào bắn ra tung tué, rồi ngay lập tức bị linh lực của cử kiếm hùn đúc thành khói đỏ, tất cả như là bị thức gì đó hấp dẫn. Đồng loạt bốc cao rồi tụ tập bên người Lăng Công Tử, thuần theo hồ hấp tín nhập vào cơ thể của hắn. Hắn đang hấp thù thi huyết sao? Mài liễu của tiểu ánh nhú chặt nhìn chằm chằm vật thân ảnh của Lăng Công Tử đang từ từ rơi xuống mặt đất. Nhìn có bộ dạng của hắn lúc này chật vật, bạch bào trên thân tơi tả nhưng hai mắt vẫn còn thoát lên tinh quang hưởng hực. Điều này khiến cho tiểu ánh thân là tán linh ngàn năm, cũng không khỏi giật mình. Bởi lẽ vừa nãy nàng còn nghĩ hắn không phải đối thủ của thi vương Ấy vậy mà chỉ trong mấy đợt giao phong Về lăng công từ này lại thực sự có thể đem bộ thi vương chém giết Dù nói thi vương Đinh Phùng Thánh chỉ là một nửa thi vương Nhưng mà để chân chính đánh giá E rằng nếu không có thực lực hóa linh Thì kẻ thi pháp tuyệt đối không thể tổn thương được lão Trầm mặc một hồi tiểu ánh âm thầm cảm khái tự nói với mình rằng Vì lăng công tử trước mặt xem ra thâm sâu có hợp lượng đông điếm được Công tử có 10 huynh đệ bị thi khí công tâm đã bỏ mạng Ngày khi lăng công tử đáp xuống Đại quân tự xa đáp báo cáo tình trạng thương vong của nhân thủ tổ chức Bạch Y Lăng công tử nghe xong thì nhạc gật đầu đoạn phân phó cho đại quân đem theo thi thể của huynh đệ rời đi Phần mình thì tiến tới vị trí của tiểu ánh Sự định của nơi này đã xong Người mạng theo tiểu tử kia rời khỏi nơi này Nói với hắn cống trí quỷ thân không dễ ta sẽ sớm tìm hắn Xứt lời nét mặn của lăng công tử Có chút biến sắc Nhanh chóng xoay người lao đi Cứ như hắn đang phải cố sức để nén thức gì trong thân thể Đến bất trợn đi cũng thật nhanh Tiểu ánh nhìn theo bóng lưng của lăng công tử Dần khuất rồi tự nói với mình Tâm tình qua đi lúc này Nàng mít thẳng người bay tới vị trí Của lý thiên lăng xem xét một chút Đến khi nhận ra hắn chỉ là suy kiệt cho nên ngất đi, trong lòng cũng buông lầm. Khẽ đưa mắt nhìn Tuyết Vân cùng tên môn Nguyệt Nghi ở bên cạnh, đoạn lại phóng mắt nhìn về phía chính cục đang dần đến hồi kết phía xa. Bế đám người của thiên trạch phải sắp tới đây, tiểu ánh tiến lên đoạt đáy lý thiên lăng từ tay của Tuyết Vân, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nàng. Ta nhìn ra giữa hắn và ngũ phải các ngươi có khúc mắt, trước khi cha ra chân tướng không cho phép ngươi hay là người cùng ngũ phái tiếp cận hắn bỏ lại một câu cảnh cáo thì tiểu ánh thằng người đem theo Lý Thiên Lăng rời đi vừa nãy nàng đã nghe thấy toàn bộ sự cố mà Tuyết Vân nói với Bạch Liên biết rõ chuyện âm dương môn bị diệt con liên quan đến ngũ phái cho nên khó chịu trong lòng nếu không phải là vừa nãy nhìn thấy Tuyết Vân xả thân vì Lý Thiên Lăng thì hiện tại e rằng tiểu ánh đắc một kích đánh chết nàng ta Này người đem hắn đi đâu Bóng người tiểu ánh vừa lao đi Thì cách đó không xa Trần Mạnh Ninh tiểu hộ trịnh thiên đân Cùng tiểu tán linh tiểu ngọc Cũng đã nào tới Nhìn thấy tiểu ánh đem lý thiên lăng bay về một hướng khác Trần Mạnh Ninh khẩn chưng gạo lên Ở bên cạnh tiểu ngọc Thế như vậy thì cũng đấy làm lạ Chỉ có điều nàng hiểu rõ Tính tình tỷ tỉ, tỉ của mình Biết không thể vô duyên vô cứ Mà tiểu ánh lại làm như vậy Lúc này Tiểu Ngọc mở miệng nói ta đưa các ngươi thích gặp tỷ tỷ Yên tâm Tiểu đạo sĩ kia ắt hẳn chưa chết đâu Rất lời cũng chẳng để tâm Xem đám Trần Mạnh Ninh có đồng ý hay không Tiểu Ngọc lập tức thẳng người Lao theo hướng mà Tiểu Ánh vừa rời đi Mấy người Trần Mạnh Ninh Đếc mắt nhìn Tuyết Vân một chút Rồi lại quay đầu nhìn cổ Bá Minh đang chạy tới Biết cậu Bá Minh nhất định Sẽ sẵn sóc tốt cho Tuyết Vân cho nên nhà gật đầu chào hỏi một tiếng, sau đó đuổi theo Tiểu Ngọc. Trước khi đi, Trần Mạnh Ninh còn tiến tới cõng theo Tây môn Nguyệt Nghi, nàng là hắn tìm tới trợ giúp, đến hiện tại sống chết chưa rõ, dù sao thì cũng cần có trách nhiệm tới cùng. Tuyết Vân không sao chứ? Đám người của Trần Mạnh Ninh vừa rời khỏi thì cậu bác Minh chạy tới, nhìn thấy Tuyết Vân toàn thân vương lại bụi đất thì vô cùng đau lòng. Sau khi hỏi ngăn hắn đưa mắt nhìn Quanh để cảnh giác địa phòng Thế vậy Tuyết Vân thả ngắt ra một hơi rồi nói ta vận đã bị chém giết Chúng ta cũng mau rời khỏi chỗ này thôi Thanh âm của Tuyết Vân Nếu ướt vang lên Đưa mắt đẹp vẫn đặt Tại phương ứng tiểu oánh mang theo Lý tiên lăng rời khỏi Được trước tiên rời khỏi chỗ này Rồi lại nói Mặc dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc Về chuyện xảy ra ở đây Thế nhưng mà nhìn thấy Tuyết Vân suy yếu, cô bác mình cũng không tiện dài dòng, hắn lập tức đem nàng cõng trên lưng. Sau đó thì dưới sự che chở của đám đệ tử Tinh Anh, lại một lần nữa chém giết một đường rời khỏi thi huyệt, đem những con cường thì còn lại cùng thi huyết tồn tại ngàn năm, sao lại cho trường lão cùng Tinh Anh của thiên trạch phái thanh trừng tận gốc. Nháo sử một hồi thi huyệt tồn tại nghìn năm cứ như vậy bị tẩy rửa, Thân xác cổ xà mục nát rồi hóa vào làm bột với những ụ đất nhấp nhu. Một đời chiến linh đinh phùng thánh rốt cuộc lại táng thay nên mịt mù chứng khí. Tuy danh một đời chỉ sợ sẽ sớm bị lãng quên. anh chiều tà phủ xuống trên núi thoai thoải. Trên một tiểu lâu nhỏ nằm lưng chừng đỉnh long tạm. Còn lát đát người ra kẻ vào. Đa phần bọn họ đều là khách thương đi ngang. Nửa đường gặp cảnh nhá nhem cho nên dừng chân nghỉ ngơi. Trên lầu ba của tiểu lầu, Lý Thiên Lăng sau mấy ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc mơ mơ hồ hồ hắn mở miệng gọi lớn hai tiếng bạch liên. Tiểu hồ ở một bên nghe vậy thì thở dài, bộ dáng như là ông cụ non kết tạc lưỡi rồi ngần đầu mà than. hỡi thế gian tình ái là chi chi. Tình tình ai ai cái đầu người đó mau tránh ra thật xem nào. Trần Mạnh Ninh nhận ra Lý Thiên Lăng hồi tình thì vô cùng vui mừng. Vùng tay vỗ ót tiểu hồ một cái rồi lớn dòng trách mắng. Tiểu hồ bị đánh đau chỉ ôm đầu hậm mực. Nếu không phải là sau trần chiến vừa rồi tu vi của Trần Mạnh Ninh lại tiến thêm mít bậc. Nhờ thiết công pháp quái dị kia thì nó đã sớm nhảy lên đầu lên cổ của cái tiên mập mạp này đấm đá túi bụi. Hai người đừng náo loạn nữa, tiểu hồ đem nước nóng tới đây. Trần Thiên Nân nghe thiết đồng tính cũng từ ngoài tiến vào. Thầy Lý Thiên Lăng tỉnh lại nàng vô cùng cao hứng Tiểu hồ nghe phân phó thì lập tức đi ngay Trần Mảnh Ninh lúc này cũng tín lại bên giường Đỡ Lý Thiên Lăng miệng hỏi Người thấy trong người thi nào Lý Thiên Lăng từ trong mơ hồ tỉnh táo trở lại Đều mắt nhìn quanh một lượt cây đó như là nhớ ra gì Hắn thở dài thuần thức ở trong lòng Rốt cuộc mọi chuyện vì sao lại thành ra như vậy Thế tại sao Bạch Liên lại cho rằng ta là kẻ khi sư diệt tổ tại sao? thời ra thời các lý thiên lăng lâm vào điên cuồng Phần nhân ẩu giấu ở bên trong vẫn còn cảm nhận được tất thảy sự việc phát sinh Thế nhưng mà phần quỷ bạo phát mãnh liệt Lực lượng quỷ thân tích tổ bao năm qua Mất cường hán khiến cho hắn nhất thời không thể áp trí Mà đến khi nhận diện đường Bạch điên xuất hiện Kèm theo đó là những lời trách mắng Như là xé nát tim gan của nàng Đã kéo Lý Thiên Lăng ra khỏi sự cuồng giải Sự tình xảy ra đêm đó Lý Thiên Lăng cũng không rõ trần tướng Đến hiện tại khi mà Bạch Liên xuất hiện Cơ ngỡ sẽ giải đáp phần nào Ngại đâu chân tướng chư tỏ Mà oán Đức đang ngập đầu Điều này khiến cho Lý Thiên Lăng Càng thêm khó chịu Trong lòng thầm nhổ nhất định Phải tìm thị Bạch Linh để hỏi rõ trắng đen Ngay tới đây thì trong đầu của Lý Thiên Lang lại ẩn hiện hình bóng cùng với câu nói của Bạch Liên trước khi rời đi. Nếu để ta cho ra, người là kẻ gây ra thảm chẳng diệt môn, thì ta nhất định sẽ trở lại giết ngươi Lời nói rất như rào khiến trái tim của Lý Thiên Lang khẽ nhói. Sau một hồi bình ổn tâm tình, Lý Thiên Lang lúc này mới đem những gì xảy ra, khi hắn ngất đi hỏi qua một lượt. Mấy người dần mạnh ninh đều không có mặt ở đó cho nên chẳng biết trả lời thế nào. Đông lúc này thì phía cửa xuất hiện một người. Cả đám nhìn lại nhận ra tên môn Nguyệt Nghi đang ôm một bên vai chậm dại bước vào. Nhìn thấy người không sao là tốt rồi. Vừa bước vào phòng tên môn Nguyệt Nghĩ đã mỉm cười lên tiếng. Lý Thiên Lăng nhìn thấy nàng thì cũng nhẹ gật đầu. Hắn đừng nhiên nhớ gió ai đã chịu một kiếm thay mình. Thường thế sao rồi? Nhớ có đan dược cổ vua dược phái cùng sự chăm sóc chú đáo của thiên ân đã ổn hơn rất nhiều. Tên môn Nguyệt Nghi nhắc nhở tới vua nhược phái, trong đầu của Lý Thiên Lăng lập tức nhớ tới Tuyết Vân, một cố cảm xúc khó tả dế lên trong ngắn rồi vụt thắt. Tên môn Nguyệt Nghi thiên hắn trầm tư thì cũng không rông dài trực tiếp đem những gì xảy ra để kể lại một lượt. Đám người nghe đến đâu thì hóa mồm trần mắt đến đó trần mạnh ninh cảm thắng. Dì chứ thi vương chết trong tay kẹt được gọi là lăng công tử kia, con mẹ nó đúng là châu bò mà. Không sai, tư rằng nói trước đó còn có sự giúp sức của tà linh kia, nhưng không thể không nói. Lăng công tử nọ tu vi sâu không được được. Tây môn Nguyệt Nhi mơ hồ nhớ lại phong thái của lăng công tử cũng nhẹ gật đầu. Lý Thiên Lăng ngồi trên giường chấm ngâm. Hàn sớm biết làng công tử kia lai lịch bất minh. Thật lần cũng không hề tầm thường chỉ là không ngờ lăng công tử nọ lại có sức mạnh ngạnh kháng cổng thi vương. Tà Linh, tiểu ánh kia đi sao rồi? Chậm tư hỏi lâu Lý Thiên Lăng như nhớ thấy điều gì vội quay sang hỏi tiểu hồ. Tiểu hồ công đáp chỉ khẽn lướt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Thiên Lăng hiểu ý của nó cho nên nhìn theo. Chỉ thấy một tiểu đình cách đó không xa đang cuộn lên hoa tuyết, đem cung cảnh phía trong che đậy hoàn toàn. Từ lúc mà chủ nhân ra khỏi thi huyệt, hai tìm mội tán linh kia vẫn án ngữ xung quanh. Vừa nãy bên ngoài phát sinh gì đồng bọn họ phân phó chúng ta ở bên cạnh bảo vệ cho người sau đó rời đi. Cũng chẳng biết người tới là ai, nhưng xem ra không có địch ý. Nghe tiểu hồ thuật lại một lượt thì Lý Tiên Lăng nhẹ gật đầu. Hiện tại khi tức trên thân thể của hắn chạy loạn, quá trình luyện hóa bà cỗ kịch độc thực sự không mấy dễ chịu. Dù cho có lực lượng của quỷ thân áp chế nhưng mà xem ra đều hoàn toàn luyện hóa kịch độc, đem quá trình bách độc luyện linh thân triển khai, không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Nhìn sắc mặt của Lý Thiên Lăng lúc xanh lúc trắng, đám người của Trần Mạnh Ninh không khỏi lo lắng. Cả đám đầu biết biểu hiện kia chính là quá trình luyện hóa độc tố của tâm độc. Bọn họ chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ Lý Thiên Lăng mới tỉnh lại cơ thể vẫn còn yếu cho nên cần được nghỉ ngơi. Sau khi phần võ tiểu hộ ở bên cạnh hắn sẵn sóc cả đám mết lục tục rời khỏi. Nguyệt Nghi cô nương không sao chứ? Bước ra khỏi cửa nhìn thấy Tây Môn Nguyệt Nghi bước đi khó nhọc, Trình Thiên Lần trụ đồng tiến lên nâng nỡ. Thế vậy tên môn Nguyệt Nghi cười hiền rồi lắc đầu tỏ ý mình không sao. Trần Mạnh Ninh lúc này mới liền tiếng. Cũng may mà hôm đó người ngăn cảnh kịp lúc bằng công tiểu tử thiên lăng sợ rằng đã chết. Mà nói mới nhớ vì sao người lại tìm được vị trí của bọn họ mà tới kịp lúc như vậy. Tên môn Nguyệt Nghi nghe hỏi thì có chút giật mình một lát sau mới cười mà đáp. Người quên trước khi ta đã đưa cho thiên lăng một lát linh phù sao? Trần Mạnh Ninh nghe đến đây vô ót một cái đoạn hỏi, suốt cuộc khi ấy thì ngươi đi đâu, rồi làm sao mà thoát khỏi sự truy sát của đám cương thi đó? Nói tới đây ta mới nghĩ ra, vừa nãy còn chưa nói cho Lý Thiên Lăng bộ tin thức quan trọng, là tin thức gì? Hai người Trần Mạnh Ninh chỉnh thiên ân đồng loạt tin tiếng, sức mạnh của thư môn Nguyệt Nghi dần tối dầm lại, nói lại tình huống nàng bắt gặp khi trốn chạy khỏi đám cương thi. Cây gì? Cây gì? Ngài chắc chắn đó là người của nhân tả môn, không lẽ những chuyện lần này cũng có liên quan đến bọn chúng, khốn kiếp bọn chúng nhất quyết muốn quân lý chúng ta sao? Chỉ thế nên thẳng thốt Trần Mạnh Ninh nghe xong thì vũ đùi cả giận gầm Linh, hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác lính tròn một kích từ phía sau, ngày ở trình ra trong lòng sống đang ghi ngẩn với đám nhân tả môn này. thì môn nguyệt nghi tiếng hai người vẫn còn có chút nghi hoặc về lai lịch của đám nhân tám môn, cho nên một lần nữa lên tiếng. Sát tộc của ta đều chết trong tay của bọn chúng, các người nói xem ta có thể nhận nhầm được sao? Nếu là vậy thì đợi khi thiên lăng khỏe hơn ta sẽ nói với hắn một tiếng để hắn đề phẩm Chẳng biết nguyên cứu vì làm sao lần này bọn chúng không ra tay ám toán, nhưng mà không thể chắc chắn rằng may này bọn chúng không tiếp tục tính kế với thiên lăng. Hai người Trịnh Thiên Ân cùng Tây Môn Nguyệt Nghi nghe vậy thì gật đầu đồng ý, cái đó cả ba chi ra ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Còn lúc này ở trong tiểu đình trần ngập hoa tuyết gần đỉnh Long Tạm, tiểu ánh trong bộ váy trắng đang đứng đối diện một người. Tiểu ông ở bên ngoài cảnh giác quan sát tứ phía, chốc chốc lại lắng tay nghe cuộc đối thoại của hai người. Đến hiện tại ngươi có đủ thời gian nói rõ lai lịch của mình rồi chứ. Chẳng phải ta đã nói rồi sao ta là người của nội đạo phái. Toàn cõi Âu lang đi quốc này làm gì có cái gì gọi là nội đạo phái để có giả vờ vịt trước mặt của ta, người rốt cuộc là ai? Tiểu ánh công chịu được cách nói chuyện mập mờ của Lăng Công Tử cả điểm nổi giận. Lăng Công Tử thích vậy sắc mặt kẽ chuyện không những công đáp mà còn hỏi ngược lại. Người là một sợi linh khí tồn tại nghìn năm về trước. nhận được chỉ điểm của một tiến nhân mới có cư duyên tụ thành nhân dạng tiểu ánh nghe đến đây chỉ có chút nhíu mày nhưng không vội tin tiếng thế nàng còn cố chấp lăng công tử nhắc môi nói ra danh tính của vị tiến nhân kia kẻ đầu hóa ngươi không ai khác mà chính là tổ sư của âm dương môn kẻ gọi tên là phong hành ngươi làm sao biết được chuyện này vì sao ta biết không quan trọng quan trọng là ngươi có muốn gặp lại hắn không gặp lại phong hành sao Làm sao ta có thể tin những gì ngươi vừa nói Hơn nếu phong hành sớm đã không còn tại thế Lặng công tử thích nàng vẫn còn có chút cố kỷ Biết là không nói rõ một chút Thì có lòng khiến cho nàng tin Cho nên chỉ đành bật mí một chút phong thanh Nhưng lời vừa nãy của ta e là Chỉ ngươi vào phong hành khi biết rõ Ta cũng không thể từ tiện bị đặt Ý ngươi là người đã gặp qua phong hành Đúng vậy Còn là trong một giai đoạn thời gian Chính hắn đang là người đẩy ta tới nơi này. Còn nói tiếng Âu Lan đi quốc này bản thân của hắn còn một chút vững bẩn. Vững bẩn kia không khác gì mà chính là nghiệt duyên với ngươi. Những lời vừa rồi của Lý Thiên Lan như là sách đánh bên tay Tiểu oánh Thân hình mảnh mai kẹt lắc lư như là muốn ngã xuống, khó cần làm mới định chủ được. Chủ nhân còn nói gì nữa? Dường như đã tin vào những lời của Lăng Công Tử Tiểu Ánh run rộng. Lặng công tử thờ dài rồi nhạt nhạt đáp. Hắn muốn ta đưa người tiến vào thiên môn. Chủ nhân chẳng ấy đúng vậy. Hắn muốn đã bên ngươi. Toàn thân của tiểu ánh rốt cuộc không chống đất được mà ngồi phịch xuống đất. Ta khít lợn quanh ngay mất huyện hóa ra ngay dòng lệ. Nhớ nhung nghỉ năm xem như không uổng. Cuối cùng tình ý của nàng đã được đền đáp bởi mấy chữ. Hắn muốn đã bên ngươi. Đưa ta đi, đưa ta tiếp gặp chàng. Sau một hồi thiên lương tiểu ánh gừng dậy rồi nói Người nghĩ ta không muốn rời khỏi đây sao Ngàn nỗi thực lực của ta không đủ Cho dù là có thêm ngươi Thì cánh cửa thiên môn kia chẳng dễ bước qua Hơn nữa thiên môn nghìn năm lại mở ra một lần Đã vậy còn có không ít kẻ để mất tới Khó càng thêm khó Vậy thì phải làm thế nào Tạo thành thiết lực của riêng mình Để đến khi thiên môn một lần nữa mở ra Đánh một trận tiến thẳng vào bên trong Như là hiểu ý của Lăng Công từ Tiểu Ánh lên tiếng, ý ngươi là muốn bồi dưỡng hắn. Không sai, hắn cũng như ta là một nhân quỷ, lực lượng quỷ thân ngươi đất tận mắt nhìn thấy. Xét về thiên phú tu hành hay lực lượng tiềm mận không kể nào có thể so sánh ta vỏ hắn. Điều quan trọng chính là thời gian này quá gấp. Ngày thiên môn mở ra không còn xa, từ giờ tới lúc đó nhất định phải toàn lực trợ giúp hắn trở nên cường đại. Nếu là như vậy thì tại sao không nói rõ với hắn mà phải âm thầm hành động? Tiểu ảnh có chút thắc mắc. Không lẽ tàn hồn của quỷ vương năm đó đã luyện hóa ra thân quỷ của Lý Thiên Lăng? Đúng vậy. Bằng không người của quỷ chúng môn đã chẳng phí thời gian âm thầm bảo hộ hắn. Nếu ta đoán không lầm quỷ chúng môn cũng đang chờ đợi ngày quỷ tính của Lý Thiên Lăng bạo khởi, đem quỷ vương trở lại một lần nữa. Sao chú ấy những gì đã mắt thấy tai nghe? Tiểu Ánh cũng dần tin tưởng vào suy đoán của Lăng Công Tử. Nhớ lại cách mà nữ quỷ kia xuất hiện mỗi lần Lý Thiên Lăng gặp nguy khốn, nàng không khỏi kinh ngạc chức thân thế thực sự của Lý Thiên Lăng. Tiểu nói là như vậy nhưng mà lúc đó người cũng thấy rõ ràng, tiểu tử kia gần như là có thể áp chế quỷ tính. Xem ra thì chuyện này không đáng ngại. Nhớ tới thời khắc Lý Thiên Lăng đối diện Bạch Liên, Tiểu Ánh lên tính trấn an, Lăng công tử lắc đầu đáp Ta chỉ là bắt đầu mà thôi khống chế quỷ tính công đơn giản như vậy Đừng quên ta cũng là một nhân quỷ Quá trình đó khó khăn như thế nào ta là người biết rõ Chỉ mong tiểu tử kia có thể kiên trì giữ vững tín niệm của mình Bởi danh giới của chính và ta chỉ là một cách trước mắt Được ta sẽ để mắt tới hắn Câu trò chuyện diễn ra không lâu Nhưng mà những gì cốt yếu đều đã được phôi bày Thế khắc này tiểu ánh cũng có thể lờ mờ đoán được lai lịch của vị lăng công tử trước mặt Có lẽ đã vượt qua khỏi những gì mà nàng có thể nghĩ Cho nên là không gặng hỏi thêm Trước khi rời đi chỉ buông lại một câu dù biết có lẽ sẽ không nhận được câu trả lời Tên của người là gì? Tên của ta sao là Hoàng Lăng, sinh linh của nhân gian địa giới Rất lời thân ảnh của Hoàng Lăng kẽ lắc xé mở bức màn hoa tuyết lao nhanh ra ngoài Dần biến mất trong màn đêm cô tịch một đường xuống núi Nhanh như là gió cuốn Mãi tới khi dừng chân trên một triển núi vắng người Hoàng lăng mới chậm rãi cước bộ Khai hít sâu một nơi Đứa nhỏ cổ bản hoàng Năm đó nhìn trời mặt than vãn Sư phụ thì vui rồi Một mình vân du thời không vạn giới Cổng hay vị sư nương Báo hài ta lăn lộn dị giới này Nếu biết trước ta thả tan thành bọt biển Chứ chẳng mong người đúc nặn Thành quỷ thân cho ta Còn cái tên phong hành kia nữa, dám lừa lão tử tới chú quỷ quái này làm việc cho ngươi, ta nhất định trả cho ngươi cả vốn lẫn đời. Ca thán một hồi thì thất tinh bộ pháp dĩ chân thi triển, Hoàng lăng nhanh như là gió cuốn bột hơi lao về khách điếm tủ họp với tổ chức bạch y của mình, tiếp tục hành trình gây dựng lực lượng, công chiếm thiên môn. Thưa quý vị, bộ truyền nhân quỷ kẻ lưỡi bắt vong hồn cuốn số 2 của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo.